Các bạn đang nghe tại audio.net Hỏi xem anh ấy đang ở đâu? Đang ở với ai? Muốn biết anh ấy trò chuyện với người ta có vui vẻ không? Tôi trước giờ chưa từng thích ai như vậy. Nhưng tôi không muốn nói cho anh ấy biết những lo lắng trong lòng của tôi. Vì anh ấy có thể chê cười tôi. Khi biết tôi thích anh ấy như vậy sẽ thay đổi. Già nhân nhân chậm rãi nói tiếp. Tôi không muốn ai làm tổn thương tôi Nhưng Từ lúc tôi bắt đầu yêu anh ấy Anh ấy Đã có năng lực đó rồi Thầm tê thừa Trầm bằng ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt người thương rồi tay vuốt về mái tóc của cô Đến anh cũng không biết tại sao Lúc này mình lại truy hỏi cô những vấn đề như thế Thần không muốn có cách thức thế này Để nghe được nỗi lòng của cô Dù anh đã có được đáp án Mà mong muốn Dù rằng những lời nói của cô khiến lòng anh thỏa mãn vô cùng. Thầm Tây Thừa ôm lấy cô, bế cô theo cách bế công chúa. Anh đặt cô xuống giường, đắp chăn rồi cúi xuống hôn cô một cái. Được rồi, đừng nói nữa, em mong ngủ đi. Anh cũng là lần đầu tiên biết yêu một người, nên có thể hiểu được cảm xúc này của em. Thầm Tây Thừa nằm xuống bên cạnh, ôm lấy cô vào lòng, rồi vừa đầu vào rau gái cô. Yên tâm, anh sẽ không lãng phí tâm tư của em, cũng sẽ không làm tổn thương em. Nên em cũng đừng làm tổn thương anh Bọn họ chẳng qua chỉ là thăm dò qua lại Cuối cùng lại giữ chặt nhau Nhưng vẫn sợ đối phương sẽ rời bỏ mình Anh có thể hiểu được tâm trạng này Nếu anh có thể che lại vài tuổi thì tốt rồi Có thể sẽ không đắn đo gì nhiều Không cần biết đến hậu quả Được mất Nếu được như vậy Cô sẽ yên tâm hơn Họ rất giống nhau Đều không muốn để lộ tâm tư của chính mình Luôn muốn giữ lại chút gì đó Muốn chuyện tình cảm trở nên thật đơn giản Thật không dễ dàng Ngày hôm sau Lúc giản nhân nhân tỉnh dậy vào buổi sáng Thầm Tết Thừa đã đi làm rồi Đầu giường Đặt một ly nước mặt ong còn ấm Xem ra anh cúng vừa mới rời đi không lâu Sau khi lười bến tắm dừa như mọi ngày Cô ra ngoài ăn sáng Lúc này mặc mặc đã được bà giản Bến ra công viên chơi Hơn 10 giờ mới trở về Trong nhà chỉ còn lại bao máu và cô giúp việc Đang bận công việc Cô vào trong phòng ngủ thay đồ để chuẩn bị đi ra ngoài. Vào phòng thay đồ, cô phát hiện quần áo trong ngăn kéo mấy tủ đựng đồ đều đã được sắp xếp ngay ngắn. Cô ngờ vướng thay đồ rồi từ trong phòng thay đồ đi ra lại thêm một điều bất ngờ khác. Vừa rồi cô chưa có thời gian qua đây coi thử. Bàn trang điểm của cô vốn rất lộn xộn mới đúng chớ. Có vẻ con gái đều như nhau. Chỉ sợ hôm nay sắp xếp trật tự, ngày mai lại lộn nhào lên. Nhưng bàn trang điểm của cô hôm nay lại trở sẽ sẽ gọn gàng. Không phải là cô giúp việc giúp cô thừa dọn rồi chứ cũng có thể là vậy cô ấy khi giúp cô thừa dọn phòng thay đồ và bán trang điểm thường nói với cô một tiếng hoặc má cho cô biết rồi mới dọn không thể tự ý giúp cô dọn như vậy bà giàn lại cả không phải bà không thể không nói gì mà thừa dọn giúp cô vì với phong cách của bà giàn thì sẽ vừa dọn vừa mắng cô mới đúng lẽ nào là mang mặc ách xem cô đang nghĩ cái gì vậy Qua bóng mập mạp, không nghịch loạn đồ của cô lên Đã là phải cảm tạ trí đất lắm rồi Cũng may Mà mà không phải đối tượng tỉ nghi Bằng không sau này thằng bé Sẽ thấy thích thủ về mấy thòa son của cô Lấy tôi vẽ lung tung Nghĩ thôi đã thấy đau đầu rồi Xem ra hiện giờ đối tượng tỉ nghi Chỉ còn người chung phòng ngủ với cô Là thầm tế thừa mà thôi Nhưng có thể là anh sao Cũng có thể làm chớ Chắc do quá cao hứng không ngủ được nên mong kiếm chút việc gì để làm Ừm, để có vẻ là việc Mà thầm tế thừa có thể làm được Dàn nhân nhân an tâm ngồi xuống Cô chọn thỏi son muốn dùng ngày hôm nay Rồi cười với bản thân ở trong gương một cái Có người muốn nghe những lời thật lòng Của những kẻ say Rồi lại có những người mượn rượu Để nói ra những lời thật lòng Có thể đến thầm thầy thừa cúng không thể đoán ra Con người như vậy của anh cũng bị cô nắm rõ Tỉ mỉ suy nghĩ một chút Thật xấu cảm giác thành tựu mà Nếu là chuyện khác Sẽ không thể giấu được anh Nhưng hôm qua anh nào có tâm tư mà xem xét xem Cô có thật sự say rượu hay không nữa Thực ra hôm qua cô cũng uống say rồi nhưng cô không giống với những người khác. Từ lượng của cô rất khá. Hôm qua may mà vẫn sót lại vài phần ý thức. Cô vốn định đi ngủ luôn. Nhưng nghe thấy thầm tây thừa hỏi như vậy nên cô liền tương kế tiểu kế. Già nhân nhân thoa kem nền rồi kể lúc mày. Dù là tương kế tiểu kế hay gì đi nữa thì cô khẳng định những lời hôm qua cô nói đều thật lòng. Mỗi người trong tình yêu sẽ đều so sánh thiệt hơn. Cô cũng vậy mà thầm tây thừa cũng vậy. Chẳng có bất truyền ngoặt quỳ thần kinh thiên động điện nào hết. Cũng không phải đột nhiên chuyện nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net